Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cần ra phía sau Rồi len lén bỏ hẳn ra ngoài sân Chàng đi vòng hông nhà Ra tuốt mãi ngoài lề đường Khuất hẳn tầm mắt của mọi người Rồi mới ngồi xuống Lào đảo dưới một gốc cây Lớn trên lề đường Như vừa bắt thần bị trúng gió Chàng thấn thờ nhặt cái que khô bên cạnh Bẻ vụn trong bàn tay Và quăng xuống chân Mặt chàng tái nhợt Và hơi thở vẫn còn rồn rập như mới gặp ma Thăng không thể lầm được Lúc nãy vừa nhìn thấy Liên Lần đầu chàng đã suýt kêu lên thành tiếng Người vợ khả ái Mà thằng bạn thân của Thăng đã cực kỳ say mê Chính là một cô gái điếp Hành nghề tại thành phố này Mà Thăng đã một lần ăn nằm Giải quyết sinh lý với giá một trăm rưỡi Chàng nhớ rất rõ Buổi chiều hôm ấy Cách đây gần một năm Chàng và một người bạn tên Vũ đi đánh tennis Như thông lệ mỗi tuần hai lần Sau trận đánh, Vũ Dụ chàng đi chơi và chàng nhận lời ngay, dù trong lòng không há hức lắm. Cái mục giải trí này thăng vốn rất ít khi chủ động nghĩ tới. Lâu lắm gặp bạn bè dù rế thì chàng cũng ra nhập cho biết với người ta và đến nơi, nếu không thấy cô gái nào vừa mắt thì chàng không nhập cuộc, chỉ ngồi đó kiên nhẫn chờ bạn mình xả xui xong rồi về không. Vũ thì có vẻ sành sỏi lắm, dù đã có vợ hai con. Bao nhiêu hang ổ trong thành phố, chỗ nào gái Mỹ, gái Thái Lan, Vũ đều biết cả và thỉnh thoảng vẫn kể cho Thăng nghe. Hoàng hai năm nay từ khi khám phá ra Liên, Vũ bỏ hết những chỗ khác để chỉ còn trở đi trở lại với Liên, trung bình cứ mỗi tháng một lần. Vũ bảo Thăng: "Có em này khá lắm, y như con gái nhà lành, bảo đảm ông gặp không sẽ khoái." Thăng chỉ cười và lặng lẽ theo Vũ lên xem. Trong mối người đàn ông hình như tự bẩm sinh đã được Hãy đã bị trời gán cho một cái chất đam mê nhục dục ở nhiều mức độ khác nhau. Có người như Thăng rất ít khi nghĩ đến, hay nói đúng hơn, không thường xuyên bị thôi thúc. Ngược lại có những người như Vũ, dường như lúc nào cũng bị ám ảnh, nghĩa là thân xác luôn luôn đòi hỏi phải tìm một chỗ để giải tỏa và rồi lâu dần trở thành một thói quen, một cái thú mà Vũ cho là tự nhiên, không có gì xấu. Dọc đường đưa Thăng đến nhà chứa, Vũ luôn miệng xuýt xoa mô tả những cô gái sang hồ mà anh đã gặp và anh muốn thăng chia sẻ cái kinh nghiệm ăn chơi anh đã đi qua, kể cả một lần bị cảnh sát bắt gặp ngay tại trận đưa về bốt. Cũng may là dạo đó Vũ còn độc thân nên cũng không gặp rắc rối gì đáng kể. Ngồi bên cạnh Vũ, nghe Vũ kể chuyện, Thăng thấy cũng vui tai, dù không tin lời Vũ lắm, chẳng phải vì Vũ nói dối mà vì cái nhìn thẩm mỹ mỗi người một khác. Biết đâu cái cô gái mà Vũ đang tán tụng chỉ lát nữa đây khi gặp mặt, Thăng sẽ vô cùng thất vọng. Dù sao thì Thăng cũng gặp thử một lần, xem nhận xét của Vũ đúng được bao nhiêu phần trăm. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Thăng nằm với Liên. Liên hành nghề tương đối kín đáo tại một căn nhà nằm sâu trong khu chung cư còn khá mới, cách biệt hẳn vùng sinh hoạt thương mại của người Việt. Động của nàng chỉ có bốn cô Trong đó có lẽ nàng là người mới nhất và trẻ nhất. Gọi là đếm hàng sang thì cũng không đúng lắm, nhưng dân chơi muốn gặp nàng phải điện thoại lấy hẹn trước qua người quản lý, cũng là chủ căn nhà chứa, rồi trả tiền trông ta trước thì ông mới liên lạc gọi lên tới. Chính vì vậy, tuy chẳng có nghề nghiệp gì chính thức mà trong bóp của Liên lúc nào cũng phải mang theo cái beeper. Lối chơi hẹn giờ này có cái ưu điểm mà khách rất thích là không bao giờ khách phải chạm mặt người quen cùng nượn ngập ngồi chờ ở phòng đợi, nhất là những ông đã lớn tuổi, con cháu đầy đàn, hoặc những khuôn mặt tai mắt trong cộng đồng, lâu lâu cần tìm chút của lạ đổi món thay thế bà vợ già ở nhà. Về phía Liên tiếp khách hẹn giờ cũng có cái lợi cho nàng là trong thâm sâu nàng cảm thấy an toàn, ít ai biết, ít gặp những đám khách ồn ào say sưa và nhất là bớt được sự dò mọ của lối xóm, sự theo dõi của cảnh sát. Nó cũng tránh cho nàng cái cảnh khó chịu Khi phải đứng chung một bầy con gái Để khách chỉ trỏ, chọn, chọn lựa Người đến dài sầu với nàng Dĩ nhiên đâu có dám khoe ra cho thiên hạ biết Bởi vậy suốt hai năm hành nghề Liên vẫn tin là cả thành phố Không có ai rõ tông tích của nàng Ngoại trừ ông Tư, chủ chứa Mỗi lần khách xả xui Liên được một trăm Chủ nhà ăn năm trục Nếu ngủ qua đêm thì khách nộp ba trăm Nàng lấy hai, đầu nậu lấy một lâu lâu gặp khách hảo phóng, nàng có thêm phần tiền tip, đôi khi còn nhiều hơn cả tiền công chính thức. Buổi chiều hôm ấy sau khi lấy hẹn, vụ lái xe đưa thăng đến một căn nhà tiền chế khang trang. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net